Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi lúc ba còn ở nhà Cô thở dài nói Tiểu tuệ cũng thở dài theo một hơi Vậy thì cậu muốn chuyển đồ đi như thế nào Kêu tóc cd đi Dù sao đồ đạc của mình cũng là không nhiều Mình là hỏi cậu Làm sao chuyển đồ từ tầng ba xuống đến cửa nhà đó Đừng nói với mình rằng Bà gì không máu không nước mắt kêu của cậu sẽ giúp Đánh chết mình cũng không chịu tin đâu Tiểu tuệ cười nhạt nói Đồ của mình cũng không nhiều lắm mà Cô cường điệu cất lời Không nhiều cũng là nặng. Đừng quen hiện tại thân thể của cậu là không thực dùng quá nhiều sức. Mình sẽ cẩn thận mà. Tiểu tuệ thất bại ra lời quyết định. quen đi, quen đi. Mình đến giúp cậu là được rồi. Dù sao cũng đã đến một không bằng nghìn một ngày. Tiểu tuệ à, không cho phép cậu có ý kiến. Một giờ giao xuống ở dưới nhà mở cười cho mình. Gặp sau. Nói xong thì thằng từng chấm dứt cuộc trò chuyện. Lương gia kỳ bất đắc sĩ mỉm cười. Một lần nữa lại có cảm giác bản thân Được sinh ra trên đời này cũng thật là may mắn Cô mới có thể cảm nhận được Niềm hạnh phúc có ba cùng bạn bè Thân thiết bên cạnh Cảm ơn mẹ Cảm ơn mẹ lúc trước đã quyết định sinh ra cô Mà không lựa chọn phá thai Thật sự là cảm ơn người Có tiểu tụy hỗ trợ Lương Gia Kỳ nhanh chóng giải quyết xong rồi Chuyện truyền nhà trong phòng một ngày Bao gồm đem toàn bộ hành lý đã đóng gói trong nhà Đem đến chỗ ở mới Rồi quét dọn sở sang bố trí lại mua các đồ dùng cần thiết hàng ngày, mọi việc hoàn hảo được sắp xếp cẩn thận. Tiểu Tuệ có xe, tuy rằng chiếc xe đã cũ nhưng vẫn dùng rất tốt. bất quá các cô cũng phải mệt bở cả hơi tay, suốt ba liền chạy đủ các cửa hàng lớn nhỏ, mua đủ thứ đồ dùng rồi đem toàn bộ chiến lợi phẩm quanh về trong nhà. căn phòng lương kha Kỳ thuê không lớn lắm, chỉ là một gian nhỏ rộng hơn 6 mét vuông một chút, nhưng đầy đủ thiết bị tiện nghi, còn chỉ có phòng bếp, phòng tắm. Còn có một cái bơn công nho nhỏ để vơi quần áo Như vậy cũng là đủ lắm rồi Ở trong phòng có sẵn một chiếc giường Một bộ bàn ghế giống như phòng cũ Ở nhà của cô Chỉ có điều lớn hơn một chút Mà điều này cũng làm cho cô cảm thấy hết sức cảm động vách tường được chủ cho thuê nhà sơn lại một lần nữa Thoạt nhìn khá là sạch sẽ Lại mới mẻ độc đáo Họ nữa tiểu tuệ đã giúp cô trải ca rừng mới tinh Thay rem cơ sổ Đặt trên bàn bếp là nồi cơm điện khắc Ở trong phòng tràn ngập hương vị mới mẻ, cảm giác là vô cùng tốt đẹp. Về sau nơi này chính là nhà của cô? Mà không, cô nói sai rồi. Về sau nơi này chính là nhà của chúng ta đó, cục cưng à? Lương Gia Kỳ cuối đầu nói với cục cưng trong bụng, khóe miệng không tự giác nở ra một nụ cười ôn nhô dịu dàng Ngủ ngon, sáng sớm ngày mai cô còn phải dậy đi làm nữa. Đem xe ngừng ở ven đường. Trạm Di Kỳ từ thiếu phi đưa quay đầu nhìn kẻ đang co ngừng đè nén âm thanh, cùng cúi thấp đầu, ngó ở bên ngoài cửa xe, hết nhìn đông cho tới nhìn tây, là Thảo Mộc Sai Binh, Quý Thành Hạo chán nản lắc đầu. Cái tên này. Còn thấy tung tích kẻ địch, ta đi trước, chào. Hắn căn bản không kịp nói cái gì, tên kia đã lợi dụng tốc độ rất đánh không kịp bưng tay mà nhảy xuống xe đóng cửa lại, rồi sau đó hướng tới tòa nhà cách đây 100m chạy vội tới đảo mắt nhanh chóng rồi biến mất vô tung vô ảnh. Phạm Jeki thong thả khép cánh miệng mới mở ra, còn chưa kịp nói cái gì đã bất giác rỉ cười cười. Hắn thật sự không hiểu nổi Quý Thành Hậu là chọc theo đến kẻ nào là nổi điên, mà kệ tên đó mặt lạnh hay điên cuồng cào thách cũng không từ bỏ, lại càng quyết tâm theo đuổi đến tận dưới lầu công ty hắn, đem bản thân biến thành người truy tinh tộc luôn, hại cho kẻ mặt đi lạnh mà lòng thì mềm như Quý Thành Hậu, ngay cả nhà cũng không dám về. Sợ chính mình khờ dạy, đáp ứng cái giao cùng với người đó, đành phải trốn đến nhà của trạm Diệp Kỳ, lại còn nhờ bạn tốt đưa đi làm, thật sự lạ quá hết sức khoa trương. Bắt quá nói đi cũng phải nói lại, diện mạo như hắn đây là đầu có sức soạn người sao, để hắn trở thành bảo tiêu, tên kia quả nhiên là đồ hỗn đàn mà. Hắn nhìn chính mình ở trong gương, xoay đi dô lại đùa các loại góc độ, rất là tuấn tú. Tại sao đám bản nọ con gái chỉ dây dưa không ngớt với quý Thành hạo mà lại không thèm ngó ngàng đến hắn chứ? Tệ thật, lại còn bỏ rơi hắn nữa. Trạm dịa kỳ than nhẹ một hơi, rồi sau đó lại lắc lắc đầu. Kỳ thật đàn bà con gái đối với hắn điên cuồng, chấp nhất chờ đợi không thiếu. Nhưng kẻ đối sự tệ bạc với hắn lại chỉ có một. Đó chính là người phụ nữ nửa năm trước phát sinh tình một đêm cùng với hắn xong. Ngay cả tên cũng không thèm lưu lại rồi liền biến mất vô tung vô ảnh đã n năm trôi qua. Đáng lẽ hắn không nên đối với người con gái này nhớ mãi không quên mới đúng. Nhưng là cũng không biết vì sao, hắn cứ không tự chủ được mà nhớ đến cô. Bởi vì cô là người đầu tiên bỏ chạy sau khi cùng hắn phát sinh quan hệ, bỏ lại hắn một mình suốt đêm sao? Hay vẫn còn có một lý? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.